Iliash Khúc 11 Sau khi ngon giấc bên cạnh thần vương Tithonos huy hoàng, Giang Đông rời rường, đứng dậy, đem ánh sáng cho thần linh và thế nhân. Ghi chú Giang Đông, nữ thần sống ở phương Đông, với phu quân thế nhân Tithonos, con Lao Medon, em Priyan. Đúng lúc đó, chú thể biệt phái xung đột tàn ác xuống dãy thuyền Achan tay cầm phù hiệu chín nhánh, nữ thần Tán nhẫn đứng trên thuyền sườn đèn của Odyssey, nắm chín giữa để khi hồ hai phía đều nghe tiếng. Phía trái Ajax, công tử Telemachus và phía trái Anchilus. Tín tưởng bản thân dũng cảm, cánh tay cường tráng hai bên kéo thuyền lên bãi cát tận phần cuối sà Đứng đó, tiếng lên lạnh, giọng chói tai, nữ thần truyền phá sức mạnh thánh công lên miền Chiến đấu quyết liệt, vào tâm hồn từng binh sĩ Aichan. Vì thế, họ say mê nghĩ tới chiến trận, hơn là quay lại đoàn thuyền, trở về quê hương yêu dấu. Công tử Acheus, quá to, gió lệnh binh sĩ Akrivé, cai thắt lưng chuẩn bị xuống trận. Phần riêng, cho ngay giáp y lát đồng lấp lánh. Ông bắt đầu quấn sợ cạp. Tiếp theo, ông Quang trấn thủ kín ngực. Kinyrash, trước kia tỏ lòng bạch thiệp. Hiếu khách, hiến như tặng phẩm giao hữu. Từ Kipros xa xôi, hai tình quân Ajaan đem thuyền vượt biển tấn công thằng Tura. Quân vương gửi trấn thủ làm tặng phẩm phong nhã biếu ổng. trấn thủ gồm 12 mảnh cyan xanh đậm, 12 mảnh bằng vàng, 20 mảnh bằng thiết. Mỗi bên có 3 con rắn bằng cyan, nhô đầu lên khỏi cổ. Cyan ống ánh như cầu vòng, công tử Kronos móc trên mây biểu thị điêm chiều để thế nhân ở dưới suy đoán. Rồi ông tròn thanh kiếm qua vài, đốc nạm vầy vàng ống ánh, bao bằng bạc, gắn giải đeo bằng vàng. Sau đó, ông Quang tấm khiên hùng vĩ, che kín thân thể. Tác phẩm kỳ khu trang trí hòa Mỹ, kết nối 10 vòng tròn đồng tâm bằng đồng. Bên trên, 20 núm bằng thiết bạc quanh. Chín giữa, đổi bật đầu quái và trung giữ, gồ còn. Hai bên hành đậm hình kinh hoàng và hốt hoàng. Trên mặt rắn bằng xean, ba đầu vươn lên từ cổ quay ra ba phía. Trên đầu, ông đội mũ hai tròm, bốn núm. Trên gắn trùng đôi ngựa gật gù dễ sợ. Cuối cùng, ông cầm cặp thương, mũi đồng sắc nhọn. Ông ánh phản chiếu lên trời xa. Đúng lúc ấy, Athena và Hera đổ sấm mầm mầm. Chào mừng quân vương Mykenai. Ghi chú. Theo Horm, Agamemnon là quân vương Mykenai. Gilmendes là quân vương Agos. Về sau người ta kể Agamemnon là quân vương Agos. Chiều hy tức thì ra lạnh, Mã Phu kéo ngựa về đứng chỗ bên bờ hào. Nai nịt gọn gàng, vũ trang đầy đủ. Binh sĩ ao ao tiến bước. Tiếng hô rển vang, hầu như bất tận giữa sáng tinh sương. Tới trước Mã Phu, Binh sĩ đứng thành đội hình bên bờ hào. Mã Phu, theo sau cách xa một chút. Công tử Cronos bắt thịnh linh gây tiếng động dữ dằn, chuyên phả máu nóng chiến tranh vào lòng mọi người. Vì có ý muốn đẩy khá nhiều mái đầu dũng cảm xuống địa ngục lập diêm vương Phía bên kia, quân Troian cũng tập hợp trên phần đất cao giữa cánh đồng. Xung quanh Hector phi thường, Polydamas tuyệt vời, Aeneas dân Troian quý trọng như thần linh, và ba công tử Antenor, Polybos, Angenor. Và An Camash Mang khiên tròn Đứng trong hàng đầu Hector nổi bật giữa chiến binh anh hùng Như vì sao Lúc ra khỏi đám mây lé sáng rực rỡ Lúc lần sau Mang sương mở tối dần dần Khi ở hàng đầu Khi ở hàng cuối Chủ suý xuất thì liên tục đôn đốc quân lính Cuốn mình trong giáp y lát đồng Chủ suý ông ánh Như tia chớ phát ra Từ cha chúa tể cầm khiên thần Như thợ gặt, cầm cùi gặt lúa đối diện nhau trên cánh đồng. Quân choi An và quân ai trà song tới, đâm chém, tiêu diệt lẫn nhau. Không bên nào nghĩ tới việc tháo chạy toán loạn. Giao tranh diễn ra giữa hai chiến tuyến ngang bằng. Hai bên sổ tới như chó sói. Xung đột, nữ thần thích riêng dị thảm thiết, vui mừng để mắt nhìn. Thần linh duy nhất trong hàng bất tử, nữ thần xuất hiện giữa cuộc giao tranh. Số còn lại không có mặt trên chiến trường. Thay vì thế, tất cả năm ở nhà nghỉ ngơi. Ai nấy thanh thản trong tư thất ngoạn mục ở giải núi Olympus. Tất cả bất bình với công tử Kronos, vì chúa tể muốn bên tràn chiến thắng. Ngược lại, chúa tệ trong máy bận tâm với thần linh. Lặng lặng bỏ ra đi ngồi một chỗ, kết xa tất cả. Vui mừng vì quyền nắm vô hạn, rực rỡ trói chàng. Chúa tệ cuối nhìn thành Tura. Dãy thuyền ai tràn Tia sáng lấp lánh trên mặt vũ khí bằng đồng Người giết người Và người bị giết Từ dạng đồng Tới lúc ánh sáng thiêng liêng trong ngày Càng lúc càng chát hỏa Vũ khí hai bên lao qua lao lại Đều trúng đích Người tiếp tục cục ngã hàng loạt Nhưng đến lúc Như tiêu phu đốn củi Trong thông lũng trên núi cao Cánh tay mệt mỏi Lòng dạ dã rời Vì chặt cây cao lớn, cảm thấy ngắn ngầm, làm việc cực nhọc, muốn đòi ốc nghỉ ngơi, sự soạn bướn ngon lành. Quân Đài Nàn kêu gọi đồng đội, hết hàng này đến hàng kia khắp chiến trường, dùng sức phá tan hàng ngũ quân thủ. Agamemnon đầu tiên nhào tới tấn công. Trước hết, hạ sát Biennard, chỉ huy quân Troian. Tiếp đến, quật ngã Oileers, mã phu trung thành, đồng đội đối thủ. Nhảy còi xe xuống đất giao chiến, đương sự vừa sổ tới. quân vương lao thương sắc nhỏ trúng trán. Mũi đồng phóng mạnh, vành mũ dấu dày cũng chẳng thể ngăn chặn. Thường xuyên qua mặt đồng, đâm vỡ sọ. Đương sự lăn cảnh rũ rưỡi. Lột tu để hai xác chít nằm đó. Ngực trần trụi dưới tia nắng mặt trời. quân vương tiếp tục hạ sát Isor và Antiforce. Công tử Brian, Người là con ngoại hôn, Người là con chính thức, Cả hai ngồi cùng xe. Con hoàng Isos điều khiển dây cơm. Ghi chú, Con hoàng là địa vị thấp kém, Nên làm mã phu cho anh. Con ruột Antiforce, Chiến binh lường danh bên cạnh giao chiến. Hai người trước kia chân cửu, Trong thông lũng núi Yida, Bị Angelus tóm cổ. Tướng quân, Lấy cành liễu mềm, trói chặt Sau đó, lấy tiền chuộc thả tró về Bây giờ, công tử Achilles Agamemnon Lào thương trúng ngực Esos vuông kiếm, chém Antiforce, hất khỏi xe Sau đó nhận ra Quân vương Ben nhấn nhẹn, lột giáp y lọng lẫy Vì trước kia đã nhìn thấy gần dãy thuyền lướt sóng Lúc Achilles bắt đem về từ núi Yda Như sư tử Lẹn vào hang vồ hưu non. Hàm răng khủng khiếp, nhai ngẫu nghiến. Cướp đoạt cuộc đời thơ dài. Dù ở bên cạnh, hưu mẹ cũng chẳng thể bao trè. Bởi ngay cả hưu mẹ cũng hết hồn, vội vàng tháo chạy. vun vút lao qua, cây thấp trong rừng. Mồ hôi toát đổ Hối hả lùi trốn. Nanh vút, giã thú khổng lồ. Hai người cũng thế. Không có biên sĩ trao nào ở đó cứu nguy. Vì chính họ. Cũng đang hoàng hốt tháo chạy trước quân thủ. Tiếp theo, quân vương tiến đánh và Hippolochos chiến binh dũng cảm. Cả hai là công tử Antimatros sáng suốt khôn ngoan. Nhận vàng Alexandros đút lót khá bồn, hùng hồn hơn ai hết. Phú ông chống đối đề nghị trả Haylen về cho Menelaos. Ghi chú. Đoạn này cho thấy bên Achan Đề nghị phía Choan trả Helene lại cho Menelaos, như Antenor đã làm. Nhưng lần này, thay vì trực tiếp chống đối, Paris sử dụng Antimatros bác bỏ đề nghị. Bây giờ, hai con rơi chúng tay Agamemnon quyền uy. Ngôi cùng xe, cả hai cố điều khiển cặp ngựa phi nhanh. Nhưng dây cương bóng lộn tuột khỏi tầm tay, vì cặp ngựa hoảng sợ long lộn. Công tử Acheros như sư tử trồm lên tấn công. Vẫn đứng trên xe, không nhảy xuống đất. Hai người văn xin tha mạng. Bắt sống chúng con, công tử Archers. Quân vương sẽ nhận tin chuộc xứng đáng. Antimatros, bố chúng con giàu có. Biệt thự có nhiều cuộc cải quý giá. Đồng, vàng, sát tôi kỹ càng. Bố chúng con sẽ nụp quân vương tin chuộc hậu hỷ. Nếu hai tin chúng con bị bắt sống, đem xuống dãy thuyền quân Ai Tràn. Hai người khóc lóc, ván lại quân vương. Giọng điệu dịu dàng, đáng thương Xong lời đáp nghe sỗ sàng, tàn nhẫn Nếu là con Antimatros mánh lới, tinh khôn Trước kia khi Mendeleus Theo chân sứ giả Odysseus uy Nghiêm Mang thông điệp tới cầu hòa Trong hội nghị đã thúc đẩy quân lính Troian Giết ngay lập tức Không để quay về đất ai trả Thì bây giờ tụi bay phải thay bố Đến trả tội ác kỳ cớm Chưa dứt lời Quân vương đã nâng thương Lào trúng ngực Pesan Roche bật ngựa ra khỏi xe Lăn xuống đất Nắm bắt đồng Nhảy khỏi xe Hippolochus Vừa hạ chết định trạng Quân vương giết chết tức thì Rồi cầm kiếm chặt tay Cắt đầu Quăng sát Lăn như khúc gỗ Quả nắm đồng Để hai tế nằm đó Kéo binh sĩ Achan đi theo Quân vương trồm tới Chỗ quân thủ dàn hàng đông đảo Nơi giao tránh khốc liệt Binh sĩ Đâm chém binh sĩ Binh sĩ gục ngã Binh sĩ tháo chảy Mã phu hạ sát mã phu Mã xa tấn công mã xa Vó ngựa sầm sập hất bụi cao Lơ lửng trên cánh đồng Mũi đồng thi nhau la phóng Hai bên tàn sát lẫn nhau Trong khi đó vừa hô quát Đôn đốc quân ạc về Vừa đuổi theo Quân vương mặc sức chém giết Như lửa cuồng loạn bốc cháy trong rừng hoang Hết chỗ này đến chỗ kia Gió cuồn cuộn kéo tới áp đảo Hàng cây nghiêng ngả Quần tròi an tháo chảy Đầu rơi dưới tay quần vườn Nhiều cặp ngựa kéo xe rỗng không vun vút trên khắp nẻo chín trường Vừa tung vó Vừa thương tiếc mã phu quả cảm không còn Mà nằm sống dài Dài rác trên mặt đất Cảnh tượng chẳng lôi cuốn Thích thú đối với hiền thê Nhưng lại rất thù hút Mời mọc đối với kền kền Chúa tể kéo Hector ra khỏi vùng tên bay, vùng tàn sát, vùng máu đỏ vùng ồn ảo. Công tử Acheus tiếp tục vừa đuổi theo, vừa ho hét binh sĩ đại nạn. Binh lính tròi an, lũ lượt lúi về phía sau, băng qua cánh đồng manh mông, mộ phần lão vương Ilos hối hạ tới thành phố. Công tử Acheus vẫn to đuổi theo, tiếp tục không ngừng hô hào tấn công. Cánh tay dũng mãnh đẫm máu đầy bùi. Tới cổng Sky An, lớp quân Traian đầu tiên dừng lại chờ đồng đội. Vì một số vẫn đứng ở giữa cánh đồng, hốt hoảng, chen lấn như đàn bò lúc sư tử bất tình liên xuất hiện giữa điểm khuya. Công tử Acheus Agamemnon hùng dũng dáng đòn như thế, liên tục vừa đuổi theo, vừa hạ sát số rơi lại phía sau. Quân Traian tháo chạy toán loạn. Nhiều mã phù bắn khỏi xe, ngã ngựa. Nằm sấp. Dưới tay công tử Archers Vì cái thương hùng hộ Tả xung hữu đột phía trước xung quanh Đúng lúc Ông tới gần thành phố Và tường lũy cao ngất Cha thế nhân và thần linh Từ trên trời đi xuống An ngự trên đỉnh núi Ida Vô vàn suối nước Tay cầm sấm sét Chúa tể sai Iris Hòa tóc mang truyền điệp Iris nhân chân lẹ bước Ngươi phải lên đường Nói cho Hector hay Điều ta nhắn nhủ Chừng nào còn thấy Agamemnon Chỉ huy đoàn quân Tung hoành trên tiền tuyến Hạ sát lớp lớp quân trai hạn Chủ suý nên lui về phía sau Xong vẫn đồn đốc quân lĩnh bám sát Chống trả quân thủ quyết liệt Tới lúc bị thương vì mũi tên Hoặc mũi thương Agamemnon Nhảy lên xe Ta sẽ cho Chủ suý sức mạnh tiếp tục chém giết Tới khi đến dãy thủy nhiều ghế Nhiều chèo Tới lúc mà chơi chim làn Màn đêm thiên liêng rủ buông Iris Bức tranh như gió thổi Nhấn nhẹn tuân lạnh Nữ thần Rơi đi núi Ida Xuống thành Thra thiêng liêng Tới nơi Nữ thần thấy công tử Priam sáng suốt Khôn ngoan Hector oai hùng Dũng cảm Đứng sau cặp ngựa Trên chiếc xe biển chắc Nữ thần đến gần cất lời Hector Công tử Priam Tâm trí mưu lực phi thường Cha chúa tể ta mang truyền điệp Trao trù suý Chừng nào con thấy Agamemnon chỉ huy đoàn quân, tung hoành trên tiền tuyến, hạ sát lớp lớp binh sĩ Troian. Chủ suy đường giao chiến, sông vẫn đôn đốc quân lính bám sát chống trả quân thủ quyết liệt. Tới lúc bị thương vì mũi tên hoặc mũi thương Agamemnon nhảy lên xe, chúa tể sẽ cho chủ suy sức mạnh tiếp tục chém giết. Tới khi đến giấy thủy nhiều ghế, nhiều chèo tới lúc mà trời chim lạnh mà đêm thiên liêng rủ buông. Dứt lời, Iris nhanh nhẹn bước ra đi. Hector rời xe nhảy xuống đất, vũ khí đầy đủ. Tay nắm chặt, dơ cao cặp thương sắc nhọn, vừa vung vừa dục chiến đấu. Chủ suý, nâng cao tiếng thần quân sĩ, dẫn thân vào trận đánh ác liệt. Binh sĩ phấn khởi tập hợp, quay lại chống trả quân Ai Tràng. Phần mình, quân Akreve phía bên kia, củng cố lực lượng. Chiến tuyến hình thành. Thấy đứng kiên cường, hai bên trực diện. Agamemnon sông lên đầu tiên, hắm hở chỉ đạo, mở cuộc tấn công trước mọi người. Hỡi thi thần, cư ngụ trên núi Olympus. Bây giờ, xin cho lòng bản nhân hay, ai là người đầu tiên trong hàng quân Troian hoặc đồng minh lượng danh sông lên đối đầu với Agamemnon? Người đầu tiên là công tử Ifa công tử Antenor lực lưỡng dũng cảm. Lớn lên trên đất Tray nhiều Ông ngoại ký sở Thân phụ hiền mẫu Thiano cặp má nõn nạ Nuôi dạy trong từ thất từ khi còn bé nhỏ Đến khi chiến bình khôn lớn Tuổi trẻ như hoa mới nở thanh niên mưu tìm danh vọng Muốn giữ lại Lão công gà ai nữ Ghi chú Như vậy tức là Ifidamash lấy gì em mẹ Đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra Hôn nhân giữa bà con gần gũi Chúa tể và Hera là con Kronos, anh em ruột lấy nhau. Lấy vợ, xong đêm tân hôn, nghe tin quân Achan kéo tới. Tức thì rời phòng, chiến binh dẫn 12 thuyền mũi còng trực diện quân thủ. Tới Bikote, để thuyền ở lại, đi bộ đến thành Tura. Bây giờ, chiến binh xuất hiện đối mặt với Agamemnon, công tử Acheos. Hai bên tiến gần nhau, công tử Acheos tấn công. Lao thương, song thương bài xa Phản công, Ifadamash Lao thương chúng thắt lưng Agamemnon Dưới trấn thủ Mặc dù nắm thương đẩy mạnh hết sức Chiến binh cũng không thể đâm thủng Thắt lưng ống ánh Vì chạm mặt bạc, mũi thương công như chỉ Đưa tay nắm cán thương Như sư tử hóa điện Agamemnon kéo về phía mình Giật khỏi tay chiến binh Tiếp theo Agamemnon vung kiếm, chém trúng gáy, cắt đứt cuộc đời. Gục tại chỗ, Ifadamash rơi vào giấc ngủ triển miên. Thanh niên đáng thương, chiến đấu bảo vệ đồng bào. Xa cách hiên thế trẻ đẹp mới kết hôn, xong chưa đón nhận thiên ân. Mặc dù tốn khá nhiều tình của để chiến phục, mặc dù nộp trăm bò, sau đó hứa sẽ nộp ngàn gia súc. Vậy mà chiến binh chết dưới tay công tử Achorosh. Lật thi thể, lột giáp y, quân vương đem chiến phẩm qua hạng quân A-chan đóng đảo. Nhìn cảnh thường, mắt mờ lệ lòng đau xót vì bảo đệ nằm xuống. Korn, chiến binh lượng danh trưởng nam Antenor, kính đáo xong tới biến sườn, dơ thương tấn công. Agamemnon lúc này không hay biết. Korn, đâm dưới khỉu, búi nhọn bóng loáng xuyên giữa cánh tay. Quân vương dùng mình kinh hoàng. Tuy nhiên, dù vậy thay vì bỏ cuộc rút lui, quân vương vẫn vùng thường lao tới tấn công như vũ báo. Nắm chân Ifadamash, bào đệ cung chắc cùng mẹ. Kors vội vàng vừa kéo về đám đồng, vừa kêu gọi binh sĩ tinh nguệ giúp một tay. Trong khi đó, Akaminon lại lao thường. Mũi đồng chúng khiến nhiều gù, chiến binh lan cảnh. Quân vương sổ tới, nắm đầu, kê trên xác Ifadamash, dơ kiếm chặt mạnh. Kết quả, giữ tay quân vương, công tử Acheos, công tử Atenor làm tròn số phận, theo tiếng định mạnh déo gọi xuống địa ngục. Máu từ vết thương đổ ra hãy còn ấm, quân vương tiếp tục dùng hết thương đến kiếm, rồi đá tảng tấn công lớp lớp quân tròi ản. Nhưng lúc máu bắt đầu cầm, vết thương bắt đầu khô, quân vương bắt đầu cảm thấy vết đâm nhói đau. Đau quá, vội nhảy lên xe, quân vương bả mã phu Đánh thẳng về thuyền rỗng không Kiệt sức vì đau Quân vương lớn tiếng kêu gọi quân đài nạn Quý hữu Chỉ huy trường thượng hàng quân Akri Bây giờ bằng mọi giá Quý hữu phải cứu đoàn thuyền Khỏi bị tàn phá Bởi chúa tế dứt mực Không để bản nhân chiến đấu suốt ngày Đánh bại quân Troian Quân vương dứt lời Má phù dơ dối quất ngựa Chạy về hướng dãy thuyền Cặp ngựa hăng hái tung vó trên đường Bọt phì ướt ngực, bụng bám đầy bụi Trong lúc chở quân vương bị thương ra khỏi chiến trường Thấy quân vương rút lùi Hector lớn tiếng kêu gọi con Troian và quân Lykyan Chiến sĩ Troian, chiến sĩ Lykyan Chiến sĩ Dardanian cận chiến tuyệt vời Quy hữu hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi Giữ vững tinh thần chiến đấu kiên cờ Tên tài giỏi của chúng đã ra đi Chúa tể công tử Cronos Trợ giúp bản nhân đạt chiến thắng vẻ vàng. Hãy đánh ngựa chân cứng vó mạnh, lao thẳng vào quân Đài Nàn ngạo mạn. Quy hưởng sẽ đạt chiến thắng to lớn vô cùng. Điều lộ như vậy, chủ suý đã khích động ý chí cùng tâm hồn chiến đấu của từng binh sĩ. Hector, công tử Priam, su quân Trion, hung dũng lao tới tấn công, áp đảo quân Aichan. Y hệt thân linh chiến tranh, gieo rắc tai hỏa cho thế nhân. Tiến lên hàng đầu, hiên ngang và dũng cảm trù suý lanh xả vào vòng chiến, như cuồng phong trong cơn bão tố, bất tình liên xuất hiện từ trên cao, đổ xuống. Nhưng ai là người đầu tiên, ai là người cuối cùng, Hector công tử Priam, hạ sát, lúc chúa tể ban cho chiến thắng. Trước là Aisaos, Atenos, Opitesh, Dolos, công tử Plitios, Ophetios, Agelaos, sau là Aisinos, Hipponus kinh cường Tất cả là chỉ huy quân Đài nạn Chủ suy khuất phục Tiếp theo Chủ suy tiến đánh hàng ngàn binh sĩ Đầu binh sĩ Dưới dụng dưới tay chủ suy Nhiều và nhanh khôn kể Tai họa sẽ thế thảm Tình hình sẽ vô phương cứu chữa Nếu lúc đó Odysseus Không lớn tiếng kêu gọi công tử Tideus Điều Mendes Công tử Tideus ngô bối sao vậy? Tiên thành chiến đấu anh Dũng để đấu Quy Hữu hãy ở lại đây, đứng bên bản nhân. Hãy nghĩ tới cảnh nhục nhã, nếu Hector mũ sáng loáng, chiếm đoạt đoàn thuyền. Diumedesh lực lượng đáp. Vâng, bản nhân sẽ ở lại, sẵn sàng chống trả. Dẫu thế, ngô bối, cũng chỉ có thể mang lại cho thân hữu niềm tin ngắn ngùi. Vì chúa tể có ý ban thấy thượng phong cho bọn Trion, chứ không phải ngô bối. Dứt lời, chiến binh nâng thường Đâm trúng ngực bên trái Timbriosh bật khỏi xe Ngã xuống đất Cùng lúc, Odisei hạ sát Billion Cao lớn và vỡ Mạo phu tùy tùng của thần vương Để kẻ thù năm đó Vì đã loại ra khỏi vòng chiến Hai chiến binh sổ tới Quân thú đông đảo nhốn nháo Quay lại tấn công Hai chiến binh hùng hổ Lao vào tàn sát quân tròi hạm Nhờ thế, quân Aichan Có thể dừng lại lấy hơi trong khi tháo chạy Hector hung dũng đuổi theo Sau đó Hai chiến binh chặn bắt chiếc xe Và hai binh sĩ thuộc hàng xuất sắc Trong hạng quân Công tử Merov vùng thể Thầy đoán nổi tiếng đương thời ai cũng biết Thầy tìm đủ mọi cách Ngăn hai con Đừng dại rột lao thân vào chiến tranh Tàn sát nhân mạng Nhưng nhắm mắt làm ngơ Đinh mạnh thúc đẩy Dẫn sát theo bàn tay hắc ám Từ thần vẫy gọi Hai con không vâng lời Ghi chú Tên hai con ở đây không kể Xong ta biết đó là Amrestos Và Amphios Thu lĩnh đoàn quân địa phương Kể trong lực lượng choi ản Nằm ở khúc 2 Bởi thế công tử Tidors Diomedes tay thương lường danh Cướp mất linh hồn Bứt bỏ cuộc đời Chiếm chọn vũ khí Trong khi Odysseus hạ sát Lột giáp y Hippodamos và Hiperotos. Đúng lúc đó, từ đỉnh núi Ida nhìn xuống, công tử Kronos bắt đầu lập lại thế quân bình, ổn định số phần chiến trường. Hai bên tàn sát lẫn nhau. Công tử Tidius, lao thương chúng hãng Asgardrofos, công tử anh hùng của Pion. Đương sự không chạy thoát vì ngựa cách xa. Đương sự đi ngựa đằng sau trong mã phu cánh trừng, Chạy bộ sổ lên phía trước Vì thế mất mạng Nhìn qua hàng quân Thấy ngay mất lợi Hector tức thì Vừa hô to vừa xông tới chặn đánh Diomedes và Odissei Sau tiếng hô lống trời lở đất Quân tròi an rồn dập theo sau Thấy Hector sổ tới Diomedes lớn tiếng kêu gạo chiến tranh dùng mình Bùn rùn chân tay Lập tức quay sang Odissei đứng gần Chiến binh cất tiếng Hai ta gặp nguy nan hét to khủng khiếp xong tới, nhất định không tháo chạy. Ngô bối sẽ dừng lại đứng đầu, chống chọi, cuột ngại y. Dứt lời, chiến binh giữa cao trường thương ném thẳng, nhắm đầu đối thủ, trúng trò mũ. Mũi đồng gạt mũi đồng, vì thế không đâm vào xác thịt. Thương bị chặn vì mũ giải bàn lớp, và có trùng lông Apollo riêng tặng. Chủ xí tức khắc chạy một đoạn khá dài trở lại lẫn vào hàng quân. Quỵ gối, trù suý vội vàng, đưa tay cường trắng, chống đất cho khỏi gục, mắt tối sầm, xung quanh như mạng đêm. Trong khi công tử Tideus, đuổi theo đường thương khá xa, tới tận hàng đầu đối diện, đúng chỗ nhìn thấy thương rời. Lấy lại hơi thở, chủ suý nhảy phóc lên xe, phóng thẳng vào hàng quân, nhờ thế thoát hiểm Điều Mendes lực lưỡng, tay hâm hâm cây thương, Chân hùng hổ sốc tới, miệng lắp bắp. Đủ hèn nhát, mi lại thoát chết, sống chỉ lần này. Ngay tận số sẽ không xa. Bữa này, Apollo lại thương tình che chở Chắc hẳn trước khi dẫn xác vào vòng thương bày mi đã cầu nguyện thần linh. Dù vậy, lần tới gặp nhau, ta sẽ kết liễu đời mi Nếu ta cũng được thần linh trợ giúp. Còn bây giờ, trong khi chờ đợi, gặp đứa nào, ta tấn công đứa đó. Rút lời. Chiến binh quay lại, lột giáp y công tử Pion. Tay thương khét tiếng, chiến binh vừa hạ sát. Đúng lúc đó, Alexandre Roche, phu quân Helen, mái tóc kiều diễm. Dương cùng nhắm công tử Tideus, chỉ huy tại bà. Cuối con núp kính, xạ thủ dựa lưng và tấm bia mộ, người ta dựng để tưởng nhỡ Iloche, dòng dõi Dananos. Trong khi Dilmedes, loài hoay lột giáp khỏi thi thể, tránh thủ bóng lộn khỏi lòng ngực. Tấm khiên khỏi mở vai. Chiếc mũ cứng chắc khỏi thủ cấp Agathrofos. Alessandrose kéo dây cùng đúng mức nhà bắn. Mũi tên trúng mu bàn chân bên phải, xuyên qua, cắm sâu xuống đất. Ngay khỏi chỗ núp, cười hả hê, Alessandrose cắt tiếng chiến thắng. Mi bị thương rồi, tên ta bắn không bài vô ít. Ước gì ta bắn trúng bổng để cắt đứt đời Mi. Quân trời án sẽ thở phào thay vì rút rảy trước mì Không nào núng, không sợ hãi, Diomedes vạm vỡ đáp. tay cùng hoành hoàng đáng thương. Nếu trực dịp với ta, vũ khí hùng hậu, mi sẽ thấy cung tên vô dụng. Lúc này, sau khi chỉ làm xước, làn ra mũ bản chân. Mít dòng cổ, gãy như gà. Chuyện đó chẳng khác đàn bà hay trẻ con, ta không thèm để ý. Mũi tên kẻ hành nhát, hay tên nhát canh bắn đi không đáng kể. Trái lại, vũ khí của ta sắc bén vô cùng. Chỉ chạm thôi, người sẽ chết không kịp ngáp. Chiến binh dứt lời. Odissei, tay thương lường danh, lại gần đứng thẳng bao tre. Chiến binh ngồi đằng sau, đưa tay rút mũi tên khỏi bàn chân, ra thịt nhói đầu. Chiến binh bảo má phù chạy thẳng về dãy thuyền. Bây giờ chỉ còn Odissei ở lại một mình, không có quân Akri về bên cạnh. Vì tất cả đều khiếp đảm. Hoàng hồn, chiến binh tự nhủ. Hỡi ôi, bây giờ mình sẽ ra sao? Nhục nhã vô cùng, nếu quay đầu tháo chạy, vì sợ chúng đông đảo. Nhưng nhục nhã gấp bồi, nếu bị bắt khi chỉ có một mình. Công tử Kronos đã để số quân Đài nạn còn lại tháo chạy. Nhưng tại sao, lòng lại nghĩ như vậy làm gì? Mình biết bọn hành nhát lần chân chiến đấu, trong khi người thực sự anh hùng, có nhiệm vụ. Giữ vững thế đứng đến cùng Trên chiến trường Không lùi bước Không nào núng Để giết chết quân thủ Hay để quân thủ giết chết Trong lúc tâm trí Suy nghĩ như vậy Quân tròi ạn Xếp hàng che khiên Tiến tới bao vây Khép chặt Xong chỉ gặp thảm họa Sự thể Chẳng khác lúc thợ săn trẻ trung Hăng hái Cùng bay chó Đuổi bắt theo rừng Sự thể Y hệt lúc quân tròi ạn Đông đảo Ao ao ập tới bao vây Sông Odyssey Chúa tể yêu thương trồm tới. Thoạt tiền với thương sắc nhọn đâm trúng vài đều bị tết tại ba hữu dụng. Tiếp theo, chiến binh hạ sát Thorn và Enomoth. Sau đó, lúc Chessy Damage vừa nhảy khỏi xe, chiến binh dùng thương đâm trúng bổ khiến đương sự gục ngã. Để mấy người nằm đó, chiến binh nâng thường đâm chết Charov, công tử Hippasar, em ruột Sokos giàu có. Sokos dũng cảm sổ tới Che chở bào đề Tin sát Odisei Sokos quá to Odisei lường danh Táo bạo vô cùng Bữa này một là mi chiến thắng Hạ sát Lột y hai công tử Hippasos Chiến binh tải ba hay là thương của ta Sẽ đốn hạ mi Cuộc chết đứ đứa đưa Dứt lời Sokos lao thương chúng khiên tròn Thương nặng Xuyên qua mặt khiên ống ánh Chui sâu chạm trấn thủ lát động, làm sước mạn sườn. Sông Athena, không để tiến sâu, động tới ruột gan Biết mũi thường chưa đụng vào chỗ hiểm. Odisse vừa lui lại, vừa nói với Sokosh. Ôi, dũng sĩ đáng thường, nhất định ngay ta đã tới. Ngươi làm ta, ngừng tấn công quân tròi ạn. Sông ta nói người hay, bây giờ vật lại đây. Hôm nay, là ngày ngươi lên đường, gặp số phận và tử thần. Cục ngã dưới thương của ta, Người sẽ dâng viết dự cho ta Và cuộc đời cho Diêm Vương Nổi tiếng nhiều tuấn mã Nghe Odissei nói thế Sokosh quay đầu tháo chạy Nhưng Sokosh vừa quay lại Odissei lao thương trúng lưng Giữa hai bả vai xuyên qua ngực Sokosh lăn cảnh xuống đất Odissei hình ngang hớn hở thốt lời Ô Sokosh Quý tử Hippasosh luyện ngựa khôn ngoan Từ thân tới sớm màng đi Người không tài nào trốn thoát À dũng sĩ đáng thương Người chết lúc tư giã cõi đời Không có cha Không có mẹ vút mắt Trái lại Nếu qua đời Ta sẽ được quân lính Aichan Oai nghiêm mai táng trọng thể Dứt lời Chiến binh đưa tay Giật thương dài của Sokosh Đâm qua tấm khiên Mũi thương vừa rút Máu bật ra lông dạ đau đớn vô cùng Nhìn thấy Odysseus chảy máu Binh sĩ dũng cảm tròi an Gọi nhau qua hàng quân Đồng loạt ùa lên tấn công Chiến binh lui lại Lớn tiếng kêu gọi đồng đội Ba lần chiến binh gọi Ba lần Menelaos đều nghe thấy tiếng Quay sang Iash đứng gần Thần vương hối hạ thốt lời Iash dòng dõi chú tể Công tử Telemont Chỉ huy binh đội Bản nhân nghe tiếng Odysseus réo gọi Như thể quân Traian đã đánh gục Uy hiếp chiến binh trong cuộc khuôn chiến Vậy bằng mọi giá Quý hữu và bản nhân phải lao tới cứu nguy Bản nhân lo Mặc dù can trưởng Chiến binh sẽ gặp bất hành Nếu bị bỏ một mình giữ quân thủ Như vậy là mất mát to lớn Đáng tiếc đối với hàng quân đai nạn Dứt lời Thân vương dẫn đầu ai hùng dũng theo sau Chẳng mấy chốc Hai người nằm thấy Odissei Chúa tể yêu thương Đang bị quân trời Choan Đuổi theo siết chặt Như hưu rừng trên núi Bị chó rừng bao vây Sự thể ý hệt Lúc binh sĩ tràn đóng đảo Dũng mảnh ua tới tứ phía tấn công Odisei Đà mưu tốt trí Xong chiến binh dũng cảm Dùng thương lao tới gạt đẩy Ngay thảm khốc sang bên Thoát khỏi số phận đèn tối Mang khiên như bức tường I.H. nhào tới bao trè Quân tròi an hoàng sợ tản ra bốn phía Menelaus Cầm tay dẫn Odisei qua hàng quân Ra xe cho mã phu trở đi nhào lên tấn công quân tròi ản, hạ Hà Sát, Dorykosh, con hoàng quân vương Priyam. Tiếp theo, chiến binh đâm trọng thương, Pandokos, Piratosh, Lysandros, và Pilates. Như dòng sông về mùa đông, ao ao tôn chảy từ trên núi xuống cánh đồng. Iash lường danh, tung hoành khắp cánh đồng, hết chém ngựa lại đâm người. Dẫu thế Hector vẫn không hay, Vì đang chiến đấu ở xa, tả ngạn chiến trường, gần bờ sông Scalman Rush, nơi đầu binh sĩ kiên cường rơi kín mặt đất. Tiếng là hét dương cao, xung quanh Nestor dũng cảm và Idomeneus hiếu chiến. Hector bận tay ở đó với nhóm này, sử dụng xe và thương tài tình, quất ngã, đánh gục biết bao thanh niên Achan, chủ suý đạt chiến thắng kỳ diệu. Dẫu vậy binh sĩ can vẫn không lùi bước những đường. Nếu Alexandre Roche, phu quân Hélène, không chặn đứng hành động táo bảo của Machaon, chỉ huy binh đoàn đạt nhiều chiến công, dùng tên bà nhánh bắn trúng vai phải. Ghi chú Machaon, con của Asklepios, y sĩ binh đoàn Hy Lạp, khúc 4 đã chứa chỉ cho Medellos. Quân Achean từng chiến đấu gã già, bây giờ lo lắng hết sức cho sinh mạng chỉ huy. Họ nghĩ Chủ Huy sẽ bị bắt lúc chiến cuộc xoay trừ bất lời. Idomeneus vội vàng lớn tiếng nói với Nestor hiền ngàn. Nestor, công tử Nelius, vinh quang hàng quân Achan, mau mau mang mà Matole lên xe, ngồi bên cạnh, thân tóc phóng ngựa trên cứng vó mạnh về dãy thuyền. Y dĩ đáng giá ngàn quân sẽ cắt mũi tên, thóa dầu điều trị vết thương. Lời vừa dứt, Mã Phu Nestor. Làm theo tức thị. Lão công tức tốc trèo lên xe. Mà tròn, công tử dân y đại tài, Asclepios, leo lên ngồi bên cạnh. Lão công dơ dòi cốt đi. Hai tuấn mã hăng hái xả vó về dãy thuyền. Lúc này, đang đứng trên xe bên cạnh Hector, thấy quân tròi an bên kia tháo chạy toán loạn. Mã phù, Capri nói nhỏ lưu ý. Thưa chủ suý, Ở đây mình đung độ ác liệt, một mất một còn với quân đài nạn. Xong đằng kia, cánh quân của mình, cả người lẫn ngựa tháo chạy hốn loạn. Iash, công tử thê run dập rượt đuổi. Bỉ phu nhận ra dễ dàng, do tấm khiên rộng lớn, y choàng trên vai. Mình nên đánh xe lái ngựa, đến đằng đó để trợ chiến, nơi giao tranh ác liệt diễn ra. Nơi xe và lính chống cự quyết liệt, nơi người giết người, nơi tiếng gào thét dâng cao bất tận Nói rồi, dò do dòi cốt cập ngựa. Nghe tiếng rò tuần vút, Tuấn Mã hối hạ kéo xe, lao về hướng quân choi An và quân Ai Tràn đang giao chiến. Vừa phi, vừa dẫm lên xác chết khiến trần. Hector hâm hở nhảy vào, phá tan đám đông hỗn chiến. Chủ suý đẩy quân Đài Nàn vào vòng cực kỳ hỗn loạn. Trường thương hoạt động liên tục. Sử dụng thương, kiếm, đá tàng khổng lồ. Chủ suý tấn công quân Aichan khắp nơi Xong tránh giao chiến Với Aish công tử Telemont Đúng lúc đó Từ trên gái vàng chót vót Cha chúa tể Khuấy động lòng giả Khiến Aish khiếp sợ Dừng bước hoàng hồn Nhớ nhát nhìn đám quân đông đả bao quanh Choàng khiên bảy lớt Chiến binh rút lui về phía quân mình Như giã thú Vừa đi vừa quay lại nhìn đằng sau Từng bước rụt rẻ Iash cũng vậy. Iash lùi bước trước mở quân thủ, lòng buồn rười rời, tiếc nuối vô cùng, vì lo sợ giấy thuyền sẽ gặp nguy khốn. Giống vậy, chiến binh vẫn cường quyết, như con lừa bướng bỉnh cưỡng lại đám trẻ con, giờ dòi quất túi bụi dắt đi trên cánh đồng. Sự thể diễn ra tương tự, lúc Iash cao lớn, công tử Telemon đứng trước quân tròi an, hùng dũng, cùng đồng minh khét tiếng. Họ bám sát, Họ lao thương chúng giữa khiên. Nhiều lúc, khí phách anh hùng, tinh thần chiến đấu dần cao. Quay lại, giáp mặt đẩy quân tròi an luyện ngựa vào thế bị động. Nhiều lúc quay đầu, chiến binh rút đuổi tháo chạy. Làm vậy, chiến binh chặn đứng toàn bộ lực lượng đang đe dọa dãy thuyền. Một mình tung hoành giữa quân trời an và quân ai tràn. Chiến binh tiến đánh, chống đỡ quyết liệt. Nhiều thương từ những cánh đáy cường tráng phóng đi, cắm phập, mặt khiên dài dòng. Nhiều thương phóng đi rơi giữa chừng đâm thẳng xuống đất Vừa thấy Iash Khốn đốn dưới làn thương Vun vút lào tới Eripiros Công tử hứa hẹn của Eremon Liên xong tới đứng bên cạnh Phóng thương bóng loán Nhắm Asbison Công tử Fauciash Chỉ huy biến đổi Gục ngã tức thì Eripiros Chôm tới Lột Giáp Y Thấy Eripiros Hí hoáy cởi giáp y khỏi bờ vai Aspichon. Thần vương Alexandros nhanh như cắt Dương cung nhắm bắn chúng đùi phải. Tên gãy đùi tê điếng. Muốn tránh bóng dáng tử thần Erypiros vừa gắn ngược núi lại vào đám đông đồng đội vừa lớn tiếng kêu gọi quân đai nạn. Quý hữu chỉ huy trường thượng hàng quân Akreve ngừng chạy quay lại mau mau tập hợp đứng đầu. Bằng mọi cách cứu Iash khỏi giờ phút lâm trùng. Vì bốn bề thường lao tới tấp Bị nhân nghĩ Chiến binh khó lòng thoát cảnh thịt nát dương tàn Bởi thế hãy xông tới Trực diện quân thủ xung quanh I.S. cao lớn công tử Telemont Nghe tiếng Eripiros bị thương kêu gọi Mọi người sổ tới Khiên che ngang vai Thương sẵn sàng trong tay Lóp ngóp lấy tới hàng quân đồng đội I.S. quay lại đương đầu Họ tiếp tục chiến đấu Như lửa dương thiếu hỷ tàn phá Trong khi đó, ngựa nái giống tốt của Nelius, mồ hôi nhễ nhại, phi như bay, đưa Nestor ra khỏi chiến trường, cùng lúc chờ cả ma tròn, lĩnh hàng quân. Nóm thấy lão công, Achilles, nhận ra sự thể, vì đứng cuối thuyền, tướng quân quan sát trận đánh dữ dằn, binh sĩ tháo trại thảm thương. Quay lại, tướng quân lớn tiếng gọi đồng đội Patroclus. Đang đứng ở trong trại, nghe tiếng đồng đội đi ra. Giáng dấp hùng dũng, hiên ngang. Giây phút này, ngờ đâu là giây phút dẫn đồng đội vào cõi bất hạnh. Quý tử can trưởng của Menathios lên tiếng trước. Angelus, tại sao gọi ta? Tướng quân cần gì? Angelus đáp. Công tử can trưởng của Menathios, người thân thiết với lòng ta. Ta nghĩ bây giờ quân Achan sẽ kéo tới quỳ gối hạ mình van sinh. Vì giây phút sống còn đã tới, không còn chân chừ được nữa. Dẫu thế bây giờ, Patroclus, chú tể yêu thương, hãy đi hỏi Nestor xem. Người bị thương, lão công trở ra khỏi trận địa là ai? Nhìn lưng, giống mà tròn, công tử Asklepios. Sông ta không nòng thấy mặt. Vừa dứt lời, làm theo ý đồng đội, Patroclus chạy đi dọc hàng trà và giải thuyền. Tới trà, công tử Nileos Hai người bước xuống. Mã phu Eramedon, tháo ếch rất ngựa lão công ra khỏi càng xe. Hai người sau đó vào trại, ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi. Hikamede, mái thóc thướt tha, sử soạn đồ uống. Nàng thuộc về lão công từ lúc tới đảo Tenedos, khi Aishinosh cứ phá thành phố. Nàng là ai nữ Aishinosh hào hiệp. Quân lính Aishan chọn làm tặng phẩm đặc biệt. Riêng biếu lão công để tỏ lòng tôn kính trường thượng. Trong hội đồng, đã tỏ ra khôn ngoan gấp bội mọi người. Thoạt đầu, nàng đẩy chiếc bàn xinh đẹp lại gần mọi người. Trên mặt, nàng đặt chiếc đĩa bằng đồng, trong đề hành làm tăng hương vị, mặt ống tươi vàng và bánh mì lúa mạch thiêng liêng. Trong cúp, thiếu nữ xinh đẹp, pha đồ uống với vàng Pranian. Dùng bàn sắt bằng đồng, bào phô mai sữa dê, trải lên trên, rồi rắc bột mì trắng tinh. Sửa soạn xong, Nàng mời mọi người thưởng thức. Đúng lúc hai người đã dặn cơn khát và đang chuyện trò thân mặt, Patroclus, thinh linh xuất hiện trước cửa, dáng vẻ gan già, can đảm. Ngước nhìn nòng thấy, lão công rời ghế đứng dậy, nắm tay kéo vào mới an toà. Nhưng không muốn bước vào, Patroclus cáo lỗi. Lão công khả kính, chúa tể yêu thương, bị phu, không có thì giờ an toà, xin đừng phí lợi. Người sai bị phu tới đây hỏi Lão Công Chính sĩ bị thương Lão Công mang về là ai? Nếu quả thực như chỗ bị phu thấy Đó là thủ lĩnh mà tròn Bị phu phải tức tốc quay về tường trình với Argelius Lão Công khả kính Chúa tể yêu thương Thư biết tướng quân là người dễ sợ Hay khiển trách Ngay cả những người không đáng khiển trách Má Phu Nestor đáp Tại sao bây giờ Achilleus mới tỏi ý quan tâm tới con cái người Achan bị thương do thương giáo lao tới trong khi không mảy may suy nghĩ đến màn tăng bao là bao lấy trùng phủ đoàn quân Chỉ huy ngô bối bị thương nằm trên thuyền người bị bắn từ xa người bị đâm gần kề Diomedes công tử Thidius cường tráng bị bắn Udyssey tay thương nổi tiếng Agamemnon bị đâm Erypilos cũng bị bắn trúng đuổi Bây giờ, một người nữa bị bắn. Lão hủ vừa mang từ chiến trường trở về. Archilus là chiến binh can trường, sông không lo ngại, hay thường xót quân đàn Nàn. Phải trăng tướng quần muốn chờ tới lúc quân Archivet, không thể làm gì ngăn chặn đoàn thuyền lướt sóng bọc cháy gần bờ biển. Lửa sẽ thiêu chuỗi, và ngô bối bị giết sạch chất thần đóng. Chỉ có Archilus giữ kính dũng cảm trong lòng. Dẫu thế, Lão hồ nghĩ, hưởng lợi, dù ra sẽ biến thành khóc than, ân hẳn, khi hàng quân bị tiêu diệt. À, quý hữu quý mến, có nhớ thân phụ, Menor Theos dặn dò, khuyên rằng, hôn gửi quý tử, từ Phật Thìa, ra đi tìm gặp Agamem Nông Khống. Lúc đó, ngồi trong dinh thử, Odissei phi thường và lão hổ nghe thấy hết, không thiếu câu nào. Trên đường tuyển mộ binh sĩ khắp đất Aicha Phì Nhiêu, Lúc tới diên thử lọng lẫy của Peleus Ngô bối gặp anh hùng Menotios và Quỳ Hữu Achilles ngồi bên cạnh Mã phù cao niên Peleus nướng đùi bò Để cúng dường chúa tể ưa sấm xét Tay cầm chiếc cúp bằng vàng Chạm trổ tinh vi Mã phu rảy rượu lễ trên ngọn lửa âm u Trong khi hai quý Hữu sử soạn làm thịt Đúng lúc đó Odissei và Lão hổ xuất hiện ở ngưỡng cửa Nhảy lên vì ngạc nhiên Angelus đi ra nắm tay dẫn vào Tướng quân kéo ghế bảo ngồi Đồng thời với thái độ bạc thiệp Hiếu khách thường lệ Mời ngô bối lót ra Sau khi ăn uống thỏa thuê Lão hủ mới ngỏ lời Mời quý hữu và Angelus tham gia Hai quý hữu đều sẵn sàng Hai thân phụ cũng đồng ý Lão nhân Pelus dạ dò công tử Angelus Luôn luôn can trường Chiến đấu xuất sắc vừa sát đồng đội. Lúc đó, mẹ nói Theos, công tử Actor, ngược lại cũng khuyên nhủ quy hữu. Con nơi do huyết thống, Anchilus thuộc dòng dõi cao sàng. Mặc dù con hơn tuổi, song về thể lực, Anchilus hơn con gấp bội. Bổn Bộ phận con là sử dụng lý trí, quy nhủ minh bạch, hướng dẫn khôn ngoan. Vì lợi ích bản thân, Anchilus đương nhiên sẽ lắng nghe. Đó là ý kiến thân phụ, quy hữu bỗng quên Tuy nhiên, dẫu vậy vẫn chưa muộn. Bữa này quý hữu vẫn có thể nói như thế với chiến binh Archilus. Hy vọng tướng quân sẽ ý thức nghe theo. Ai hay nếu thần lính trợ giúp, dùng lời thuyết phục, quý hữu có thể chuyển lòng đổi dạ tướng quân. Lời khuyên xuất phát từ bằng hữu thường có tác dụng đáng kể. Tuy nhiên, nếu trong lòng dạ tướng quân cảm thấy muốn tránh né, không thực hiện lời tin đoán. Nếu nhân dân chúa tể, thân mẫu khả ái đã tiết lộ cho hay. Trong trường hợp đó, ít nhất để tướng quân phải quy hữu ra chiến trường với lực lượng mì mì đòn hậu thuẫn. Nhờ thế, rất có thể quy hữu sẽ là ánh sáng cứu nguy hàng quân đài nạn. Để tướng quân đưa giáp y rực rỡ quý hữu mặc ra chiến trường, quân tròi an sẽ tưởng quý hữu là tướng quân, không xông lên tấn công. Nhờ thế, binh sĩ con cái người Ajan mệt ngoài, có thời gian nghỉ ngơi. Quân tròi an đã kiệt sức về chiến đấu. Quân Quý Hữu chưa mệt mỏi. Quý Hữu thưa sức đẩy chúng lúi về thành phố, xa hẳn dãy thuyền và hàng trại. Nghe Nesfor trình bày, trong lòng xúc động khôn người Patrocloch tức tốc ra đi, men theo dãy thuyền tới gặp Archelos, dòng dõi Ayakos. Chạy một lúc tới dãy thuyền Odisse tuyệt vời, nơi tổ chức hội đồng nhân dân, tòa án thành phố, nơi thiết lập giàn tế cũng thần linh. Đến nơi, Gặp Eripilos lường danh Vừa rơi chiến trường trở về Đang lết bước vì mũi tên cắm sâu trên đuổi Mồ hôi nhé nhại trên trán trên vai Máu rỉ đâm đìa vết thương đau đớn Sông tin thần vẫn bất khuất Trong thấy thế Công tử quả cảm của Menathios xúc động Mùi lông thương hại Vừa buồn vừa thương Anh cất lời với Eripilos Hỡi ôi Chỉ huy và trường thượng đáng thương hàng quân Đài Nàn Phải trăng số phận Bắt quý hữu xa gia đình Xa rộng sông Xa tổ quốc thân yêu Đem thịt trắng Mỡ béo Làm môi thỏa ánh Bày chó hông đói Thành toa Nhưng Eripilos Anh hùng xuất chúng Hãy cho bị nhân hay Liệu quân Achan Có còn đủ sức Đứng cử với Hector khủng khiếp Hay thế nào cũng cục ngã Dưới đường thương tàn bà của Ý Eripilos đáp Quý hữu bà Chocolos Anh hùng quả cảm Bây giờ Không còn cách nào cứ vớt đoàn quân ai tràn nữa. Họ sẽ gục ngã trên thuyền Sơn Đen. Vì số binh sĩ trước kia là chiến binh xuất sắc đều bị thương do tên bắn từ xa hay thương đông gần kề dưới tài quân tròi hàn. Phần riêng xin Quý Hữu vui lòng giúp một tay đem bản nhân về dãy thuyền. Bản nhân muốn Quý Hữu cắt mũi tên ra khỏi đùi lấy nước nóng lòng máu rồi thoa thuốc lên vết thường. Người ta nói Quý Hữu có thuốc chữa trị rất hay, nhờ thụ giáo Achilles, tướng quân đã được chầy quái vật truyền giải. Bản nhân không thể kêu gọi Zeni Podalerios và tròn. Vì nghe đâu, một vị bị thương đang tính dưỡng trung sân trại, cũng cần y sĩ trong năm săn giấc. Một vị vẫn hối hả lâm trận với quân Troyan ngoài chiến trường. Hậu quả bởi thế sẽ ra sao? Công tử Menathios cất lời Ngô bối phải làm gì hở anh hùng Erypilos Bản nhân đang trên đường mang truyền điệp Tới gặp chiến binh Archidus Vì Nestor chỉ đạo hàng quân Ajan thôi thúc Tuy nhiên, dấu vậy bản thân Cũng không bỏ rơi quý hữu đáng khốn khổ Tuyệt vọng vì vết thương Dứt lời, Patroclus Vòng tay nâng chỉ huy can trường dưu vào trại Vừa non thấy Tùy tùng nhanh nh nhỏ lấy ra bỏ, chiến sản đặt chiến bin nằm xuống và cho cầm dao các tên nhọn đâm sâu khỏi đụi lấy nước nóng rửa máu đỏ trên vết thường sau đó dùng tay nghiền nát dễ cỏ đắng vàậ lên vết thường vết thường hồ máu ngừng chải các bạn thân mến các bạn vừa lắng nghe xong khúc 11